Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 8 người cá tiểu hạ 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi.xz thời gian không không giờ 10 phút 20 chương 8 người cá tiểu hạ vũ khấu đừng xem chân chính màu đen nước tại mặt nước 3m trở xuống đồ chơi kia như nhựa cao su giống như vậy phát <cười> hạ Đó là hắc ngư nhân hoạt động khu vực Nhớ kỹ Cùng hắc ngư nhân giao thủ Đánh như thế nào cũng không đáng kể Thế nhưng tuyệt đối đừng đuổi tới dưới nước 3m địa phương đi Cái kia màu đen nước Thật sự sẽ đem ngươi rơi vào đi Lôi tinh phong nói Thì ra là như vậy Tân triệu luôn nói Nơi đây người ngoại lai nhiều sao Ý của hắn chính là ngoại lai người tu luyện nhiều sao Thích Mai Vân rất nhiều Bởi vì hắc linh quả quan hệ Nơi này là cấp cao nữ tính người tu luyện ước tới địa phương Tân Triệu Lôn gật củ Nữ tính người tu luyện Đặc biệt là nữ tính cấp cao chân nhân Thường thường có thể tìm tới rất nhiều giúp đỡ Nơi này muốn không náo nhiệt cũng không được Lôi Tinh Phong hiện tại đã biết Bí môn bên trong Dĩ nhiên có toàn bộ nữ tính bí môn Tiểu mũi vị trí bí môn Trên căn bản không có cái gì nam tính Coi như có cũng là thành viên vòng ngoài Hơn nữa tiểu mũi vị trí bí môn mạnh mẽ cực điểm So với mình bí môn còn cường đại hơn Minh mông vô bờ hắc thủy vực Tình cờ có thể nhìn thấy từng mảng từng mảng lục địa Nơi này lục địa kỳ thực chính là hắc thủy bên trong tiểu đảo Trên đảo tràn đầy thấp bé thực vật Có rất ít cao to cây cối Đều là thấp bé lùm cây Thích mai vân Nơi này tiểu đảo thường thường sẽ bị hồng thủy nhấn chìm Vì lẽ đó không có rất cao lớn cây cối Thì thì chúng ta lúc nghỉ ngơi Có thể lên những ngày tiểu đảo đóng trại Nơi này vẫn là hắc thủy vực ngoại vi Chúng ta muốn đi hắc ngư nhân tụ tập địa phương ăn nên có chiến đấu Tân Triệu luôn không phản đối Những ghi hắc ngư nhân hẳn là không bao nhiêu uy hiếp Then chốt là hái hắc linh quả Ta nghe nói hắc linh quả sinh trưởng tại dưới nước Vũ thấu nói Xác thực là sinh trưởng tại dưới nước Bình thường kết quả thời điểm Cái kia trái cây khoảng cách mặt nước gần như khoảng 1 mét Nếu như sinh trưởng tại lục địa Chúng ta hoàn toàn không cần để ý Chỉ để ý cướp là được Nhưng là tại dưới nước liền rất phiền phức Hắc ngư nhân ở bên trong nước Có thể càng tốt hơn phát huy thực lực Hơn nữa một khi bị thương Bọn họ sẽ nhanh chóng chìm vào hạ tầng hắc thủy bên trong Đồ chơi kia Chúng ta tận lực không muốn tiếp xúc Lôi tinh phong hiện tại đã biết rõ Chẳng trách người tu luyện cùng hắc ngư nhân không cách nào sống chung hòa bình Điều này là bởi vì người tu luyện muốn đồ vật Đều là hắc ngư nhân trồng trọt Lôi tinh phong nói Không thể hướng về hắc ngư nhân mua sao Vũ khấu Đừng nằm mơ Hắc ngư nhân căn bản là sẽ không giao dịch. Hơn nữa, bọn họ một khi phát hiện người tu luyện cướp giật hắc linh quả, bọn họ lại đánh không lại thời điểm. Sẽ triệt để hủy diệt những kia trái cây. Lôi tinh phong nhất thời ngẩn ngơ, nói ta là cách trà, đây là buộc chúng ta muốn hạ tử thủ. A vũ khấu, không sai, hành động phải nhanh. Làm hết sức giết chết hắc ngư nhân Sau đó nhanh chóng thu gặt trái cây Không phải vậy ngươi sẽ phát hiện cái gì cũng không chiếm được Lôi tinh phong bọn họ sẽ dễ dàng hủy diệt hắc linh quả sao Vũ khấu Sẽ không dễ dàng hủy diệt Hắc linh quả tại hắc ngư nhân bộ tộc bên trong Cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên Không có hắc linh quả Bọn họ bộ tục liền không cách nào lớn mạnh Lôi tinh phong Như vậy bọn họ chỉ có tại lúc tuyệt vọng Mới sẽ hủy diệt hắc linh quả Vũ khấu gật đầu Đúng Bằng vào chúng ta mới có cơ hội lấy được Không phải vậy chỉ cần phát hiện chúng ta Bọn họ liền hủy diệt hắc linh quả Chúng ta là không có cách nào được hắc linh quả Tân triệu luôn Nói cách khác Chúng ta không thể để cho chống lại hắc ngư nhân cảm thấy tuyệt vọng. Không phải vậy không có thứ gì. Vũ Khấu chỉ vào cách đó không xa. Các ngươi xem đây là tiềm đảo. Từ không trung nhìn xuống, một mảnh nhạt màu suốt hiện ở trước mắt. Lôi tinh phong tiềm đảo. Có ý gì? Vũ Khấu cười. Tiềm đảo chính là thanh thủy dưới. Hắc thủy lên chỗ nước cản. Bình thường tại dưới nước khoảng 1m. Ha ha. Nơi đó bình thường đều là khắc ngư nhân chôn giấu tiểu địa phương tốt. Tân Triệu Lon, đại sư huynh, ý của ngươi, phía dưới tiềm đảo có tàng tiểu. Vô khấu, vô nghĩa, ta lúc nào nói rằng diện tiềm đảo có tàng tiểu. Ta chỉ nói là loại này tiềm đảo là khắc ngư nhân tàng tiểu địa phương. Thế nhưng nơi này không hẳn thì có Coi như có ngươi có thể tìm tới chôn giấu địa điểm Mảnh này tiềm đảo nếu là muốn toàn bộ đảo móc một lần Ha ha <cười> Ngươi cũng đừng làm những chuyện khác Hơn nữa coi như toàn bộ đảo một lần Nếu như không có hắc ngư nhân tàng tiểu Ngươi liền phí công Cách này lý đại gia đều hiểu Tiềm đảo vô số Trời biết hắc ngư nhân ở đâu cách tiềm đảo tàng tiểu Có thể có được hắc ngư nhân tàng tiểu Đều là có nhất định tính ngẫu nhiên Chuyên môn đi khai quật Thực sự là quá khó khăn Hắc ngư nhân tàng tiểu Bản thân cũng không có cái gì Chỉ là đặc biệt mỹ vị mà thôi Vì lẽ đó người tu luyện không sẽ chủ động đi khai quật Lôi tinh phong một chút quét tới Cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào Hắn bây giờ đối với với con mắt của chính mình có cực cường tự tin Nếu như tiềm đảo bên trong thật sự có tàng tự Hắn tuyệt đối có thể nhìn thấy dấu hiệu Có điều Lôi tinh phong tâm sự không ở nơi này Hắn đang suy nghĩ làm sao nhiều làm điểm hắc linh quả Nếu là nữ nhân dùng vật liệu Nếu hắn đã tiến vào hắc thủy vực Như vậy làm điểm hắc linh quả cho tiểu muội Vậy thì thành chính hắn cho mình một cái nhiệm vụ. Vũ Khấu lại bàn giao vài năm cu ác câu. Lúc này mới nói. Được. Chúng ta hướng về hắc thủy vực vùng đất trung tâm đi. Ăn. Kỳ thực không cần phải chân chính vùng đất trung tâm. Chúng ta tìm kiếm hắc ngư nhân bộ lạc nhỏ. Đại bộ lạc không tốt làm. Đi quá nhiều người. Hơn nữa dễ dàng hỗn loạn. Bộ lạc nhỏ mới là mục tiêu của chúng ta Mới bay qua ba cái tiềm đảo Lôi tinh phong liền nhìn thấy một điểm không giống địa phương Tại một mảnh tiềm đảo đá xa Hắn nhìn thấy một mảnh nhàn nhạt thanh mang từ dưới nước bốc ra Lấy kinh nghiệm của hắn Đã biết dưới nước trong đất bùm có bảo bối Còn là bảo bối gì Liền cần đảo móc ra xem Lôi tinh phong đột nhiên dừng lại nhanh chóng đi tới thân thể Nói đại gia chờ thân thể đã chui xuống nước Nước sâu nhiều nhất một mơ 50 mê Đáy nước chính là tiệm đảo Nơi này thủy lưu chảy xiết Vì lẽ đó đáy nước đều là to bằng miệng chén đá củi Lôi tinh phong phất tay Một nguồn sức mạnh vô hình phát sinh Nhất thời đem đáy nước đá củi sốc lên Mùn cát theo nhất thời tràn ra ra Đem trong suốt nước ngất nhiễm ra Thế nhưng mấy tức Thủy lưu liền đem bẩn thiểu nước cuốn đi Lộ ra hốn đồn đá củi Vũ khấu chờ người theo lôi tinh phong đồng thời hạ xuống Từng cây từng cây lơ lượng ở xung quanh Hiếu kỳ nhìn lôi tinh phong bận rộn Cũng chính là trong chút lát Đáy nước đá củi cùng mùn cát bị sốc lên Tại thủy lưu rội rửa dưới Có thể thấy rõ ràng một chuối xuyến như cây nho đồ vật Đều dính vào nhau Mỗi một viên đều có lôi tinh phong kiếp trước túc cầu to nhỏ Rất là chỉnh tề sắp xếp thành một chuỗi Tại sóng nước bên trong hơi rung nhẹ Vũ khấu kinh ngạc đến cực điểm Hắn nói Này, này mẹ nhà hắn hắc ngư nhân tàng tửu ác À, phong làm sao sẽ biết nơi này có Thích Mai Vân cũng rất kinh ngạc Nàng nói tàng tựu Này tính là gì tàng tựu Một chối viên cầu Lôi tinh phong kéo một chối cầu Đứng thẳng eo người Hắn nói đây chính là tàng tựu Thật kỳ quái thủ đoạn Vũ Khấu nhanh chóng bay đến lôi tinh phong bên người Trực tiếp liền rơi vào trong nước Hắn khom lưng giúp đỡ lôi Tinh Phong dơ lên cái kia một chối cầu. Thoáng quan sát, không khỏi thán phục. Thứ tốt a, ít nhất tàng mấy chục năm, thậm chí có thể hơn trăm năm. Này nhất định là bị lãng quên tàng tdtd Hoặc là một cách nào đó cách bộ lạc nhỏ tàng tdtd Mà cách này bộ lạc hoặc là bị tiêu diệt Hoặc là liền di chuyển Lôi Tinh Phong cẩn thận kiểm tra Vật này khoảng chừng cùng kiếp trước túc cầu không trinh lệch nhiều Không biết là món đồ gì chế tác lọ chứa Bởi vì bao vây tàng tửu chính là một tầng nửa trong suốt da mềm Chính là tầng này da mềm Mới bảo vệ bên trong tửu Mà rượu màu sắc càng là đặc biệt Dĩ nhiên là màu xanh sấm Làm cho người ta cực kỳ cảm giác quái dịp Vũ Khấu. Đây là cực phẩm hắc ngư nhân tàng tiểu. Ăn. Không đúng, là tiếp cận cực phẩm. Chân chính cực phẩm tàng tiểu. Màu sắc biến thành màu đen. Cái này còn có chút lục, có thể lại tàng mấy năm liền triệt để hắc. Lôi Tinh Phong, hơn y cơ đồ chơi này nên làm gì cất giữ a? Vũ Khấu hưng phấn. Thật thu gom Ta cho ngươi biết biện pháp Ta nhớ tới ngươi có không ít tất cây muôn chế tác vải nước chứ Lôi tinh phong gật đầu hừ đúng ta chế tác rất lớn một nhóm tất cây muôn vải nước Vũ thấu cười Vậy thì thành liền nước mang tàng tiểu đồng thời để vào trong thùng gỗ Trở về đến nhà Tìm thời gian Dùng tốt bình thủy tinh Hoặc là bình sứ lô hàng Mặt khác, một nhét nhất định dùng tất cây muôn Như vậy có thể đặt mấy trăm năm đều không có vấn đề Hơn nữa thời gian càng lâu Rượu này liền càng là mỹ vị Lôi tinh phong lập tức lấy ra một người cao vải nước lớn đến Đem nước cùng tàng tửu đồng thời để vào Tổng cộng dùng 5 cái vải nước lớn Mới coi như đem đào móc ra tàng tửu trang xong Vũ khấu tấm tắc lấy làm kỳ lạ Nói Liên này tàng tử Đầy đủ đổi không ít mấy trăm viên ấm hoàn Ha ha Ta bắt đầu tin tưởng vận may của ngươi Lôi tinh phong cười Trở trở lại lô hàng sau Người người có phân Hắn nói người người có phân Vậy thì là liền hộ vệ đều có Tân triệu lôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ Này tàng tửa thật sự rất thú vị Một chuối có chừng mười mấy cái Vừa vặn một súng trăng Mỗi cái tàng tửa cầu đều nối liền cùng nhau Cầm lấy đến chính là một chuỗi Nơi này tổng cộng có năm xuyến Có tới 70 80 cái tàng tửa nguyễn cầu Dựa theo suy đoán của hắn Một cầu gần như có thể trang 3 cân đến năm cân tiểu Vũ khấu Được Hy vọng lần sau còn có thể tìm tới Ha ha Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tàng tiểu là như vậy Ha ha Trước đây uống qua một lần Cái kia hẳn là đá nô Hằng tốt tàng tiểu Lôi tinh phong Rượu này có tên tuổi sao Vũ khấu Có Có người gọi người cá tiểu Cũng có gọi hát tiểu Có điều Bởi số lượng cực nhỏ Rất nhiều người cũng không biết loại rượu này Có người nói Loại rượu này tại chân quân bên trong rất lưu hành Cho nên mới có thể sử dụng người cá tiểu đổi ấm hoàn Lôi tinh phong đào được tàng tiểu Trong lòng cũng đã rất rõ ràng Hắc ngư nhân tàng tiểu Đối với mình không phải bí mật Chỉ cần có hắn liền có thể tìm tới Tuy rằng không có thưởng thức qua người cá tiểu thế nhưng lôi tinh phong biết điều này có thể đổi lấy ấm hoàn liền đầy đủ. Nếu như mình không thích uống, vậy thì lấy ra đi đổi ấm hoàn. Coi như làm quà tặng cũng là thứ rất tốt, bởi vì lấy ra đi không đau lòng. Lôi tinh phong chung quanh quan sát, rất nhanh hắn liền mất đi hứng thú chu vi hẳn là không tàng tiểu Vũ khấu! Ta ngược lại thật ra biết một chỗ tốt đại gia nếu không mau chân đến xem. Thích Mai Vân có phải là có hắc linh quả? Vũ Khấu? Không phải. Là một đại bộ lạc bỏ đi tiềm đảo. Thật rất lớn một tòa tiềm đảo. Ăn. Kỳ thực cũng không thể nói bỏ đi. Là nhân vì cách này đại bộ lạc bị người tu luyện diệt sạch. Ăn. Là một chân quân ra tay tiêu diệt.